Trương 31, lăng lăng nghiêm chỉnh gật đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mông, tiểu út kề sát tay lăng lăng, khẽ nói, anh ta từng thích một cô gái, nhưng khi anh ta cầm hoa tươi chuẩn bị tỏ tình với cô ấy, cô gái kia lại ôm một chàng trai khác đi lướt qua bên người anh ta, lăng lăng mở to mắt nhìn tiểu út, kinh ngạc đến ngây người một hồi lâu, lập tức lắc đầu, việc này căn bản không có khả năng, thật trăm phần trăm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Cho tới bây giờ anh ta vẫn nhớ mãi không quên cô gái đó, cậu nghe từ đâu vậy, nhất định là có người nói hưu nói vượng. Ivan nói, tiểu út thấy lăng lăng kinh ngạc bèn giải thích, Ivan là em họ của anh ta, lăng lăng vẫn không thể nào tin được. Cô thả tin mặt trời mọc hướng Tây chứ không tin một người cư xử lạnh nhạt như Dương Lam Hàng lại từng trải qua tổn thương tình cảm sâu sắc đến thế, để chứng thực những điều trong lòng. Cô chăm chú nhìn về phía Dương Lam Hàn dưới ánh đèn màu xoay tròn. Ánh sáng cùng với bóng hát để lại vô số sắc màu rực rỡ trên đường nét khuôn mặt trầm tỉnh của anh ta, cũng chiếu lên sự giao hòa giữa hy vọng cùng thất vọng ẩn sâu trong đôi mắt anh, môi anh ta mỏng mà mềm, trong ánh sáng thay đổi nở một nụ cười gượng nhàng nhạt, cứ như đang một mình nhắm nhát mùi vị yêu thầm, tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên, thế nhưng, từng câu từng chữ đều như khơi lên trong cô một nỗi buồn thương khó lòng đè nén, hoàn toàn không lý do, hoàn toàn không logic. Vì em mà trả giá bằng nỗi đau này, em mãi mãi không bao giờ biết hà cớ gì anh phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở em lặng lẽ đóng cửa lại, âm thầm đếm những giọt nước mắt của anh vẫn biết rằng để em rời khỏi thế giới của người ấy là không thể anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi một ngày nào đó kỳ tích xuất hiện đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện người thực sự, yêu em một mình chịu tổn thương.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 Thầy Chu vừa nhìn là biết nhân vật cỡ hướng dẫn tiến sĩ, bề ngoài trông rất là trừ tượng. "Chu thầy à, kinh phí vẫn còn đang chờ xét, loại đề tài theo chiều dọc này nghiên cứu rất vất vả, lại không thu được bao nhiêu lợi ích. Tôi khuyên cậu vẫn là nên tiếp cận theo chiều ngang thôi. Sức lực của tôi có hạn." Tầm mắt Dương Lam Hàn chuyển tới trên người Lăng Lăng, khẽ cười, nụ cười đầy ôn hòa tự tin. "Tôi cũng không muốn em Bạch Lăng Lăng quá vất vả." Tiếu, tiếu vừa hát xong trở về chỗ nghe thấy thế, Lập tức vô cùng hâm mộ nói, thầy Dương đối xử với cậu thật tốt, phòng thí nghiệm bọn tớ mỗi ngày đi, về đều phải bấm giờ chấm công, quy định mỗi ngày làm việc 10 tiếng, lại còn không có lương, đến xã hội chiếm hữu nô lệ còn tiến bộ hơn bọn tớ, lăng lăng không nói gì, nhìn Dương Lam Hàn cố hết sức che giấu nỗi buồn đang nhen nhóm, mắt cô bỗng có chút đau nhức sau đó, sinh viên lại đến kính rượu các thầy giáo, lăng lăng do dự một chút, đem đồ uống trong ly đổ đi cầm một chai bi đi qua, thầy Dương, cô đứng cạnh Dương Lam Hàn rót đầy bi cho anh, rồi lại rót đầy cho mình, thầy Dương, em xin mời thầy một ly ạ, lăng lăng vừa định nâng ly bi lên, Dương Lam Hàn đột nhiên vương tay giữ chặt lấy, đồng thời cũng chạm phải ngón tay mềm mại của cô, bi này rất lạnh, giọng nói anh đầy quan tâm thân thiết, uống vào không tốt cho dạ dày, cô nhìn anh, đôi mắt dưới ánh đèn màu rực rỡ dần trở nên mơ hồ, mông lung, anh nh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 Tiểu Úc đi sát theo sâu đến ngồi bên cạnh cô, vừa cười vừa nói, cậu phải biết thỏa mãn chứ, có sếp tốt đến vậy, tớ ngay cả nằm mơ cũng không được. Lăng lăng cúi đầu, thuốc thít kéo khăn giấy trên bàn, lên lén lau nước mắt trên khóe mi, nghẹn ngào nói, anh ta đối với tớ thực sự rất tốt, theo tớ thấy, có thể là một ông chồng tốt. Tiểu Úc nói, lăng lăng ngưng khóc mỉm cười, khuôn mặt trong trắng thuần khiết xinh đẹp tự đoá phù dung sau cơn mưa. Cậu không nhìn trúng anh ta đấy chứ, cũng không phải không có khả năng, lăng lăng đương nhiên biết tiểu úc chỉ nói đùa, trong lòng cô ấy ngoài Ivan ra không thể chứa thêm bất kỳ người nào khác, khoảng cách giữa người với người, rốt cuộc bị số mệnh kéo lại gần nhau lúc nào chẳng hay, một đêm khuy nửa tháng sau, trong phòng thí nghiệm ngoại trừ lăng lăng không còn một ai khác, lăng lăng buông quyển sách trên tay, xoa xoa đôi mắt khô mỏi, thấy hơi buồn ngủ, vì thế... Cô ôm lấy chăn đệm đã chuẩn bị sẵn đi vào phòng thiết bị nóng nực ở lầu 1, cô đang làm thí nghiệm về tính chống oxy hóa ở nhiệt độ cao liên tục trong 100 giờ, nói cách khác, phải ở cạnh thiết bị trong suốt 100 tiếng đồng hồ không nghỉ, để phòng ngừa xảy ra tình huống bất thường dẫn đến hỏa hoạn, vừa bước vào phòng thí nghiệm, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi khen khét sọc vào mũi, lăng lăn thở mạnh, đem chăn đệm đặt trên chiếc giường lung lay sắp đổ, chậm rãi trải ra, gió thu lùa vào qua khung cửa sổ mang theo cảm giác xe lạnh, lăng lăng kéo lại áo khoác, nằm lên giường, lấy chăn bọc kín người, những lúc như thế này, sự cô độc gặm nhấm linh hồn con người, cô lại nhớ tới rất nhiều người, ông nội, ba, mẹ của cô, còn có bạn bè cũ, tất nhiên, cả người ở phương xa kia nữa, lăng lăng nhìn khắp các thiết bị thí nghiệm rỉ xét loan lỗ, thực sự khao khát có ai đó ở bên cô, không ngại cùng cô nói chuyện dăm ba câu là tốt rồi, thế nhưng, Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu cọt cao cọt kẹt của chiếc giường dưới thân cô, cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe được một âm thanh sột soạt, lăng lăng sợ hãi nhảy xuống giường, hoảng hồn nhìn chăm chăm vào góc tường, có vật gì đó động đậy phía dưới đống báo cũ, cô lui ra sau, thân mình run rễ như lá rụng trước gió, tim đập dữ dội, từ sau thời trung học từng bị chuột cắn, trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đối với loài chuột.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 Trong đêm tối cô đơn đến thế, cô chứng kiến mấy con gián cứ bò tới bò lui, trốn vào mọi ngóc ngách, liều mạng xoa xoa cánh tay dựng đứng lông măng, cô bất lực nhìn đống thiết bị vô hồn chung quanh, hy vọng sẽ có ai đó ở cạnh, nhưng tiếp là không ai có thể đến bên mình, một người cũng không, lăng lăng, có người gọi tên cô từ sau lưng, lăng lăng đang thất kinh vừa nghe thấy tiếng dương lam Hàn giống như người chết đuối với được cọc, liền nắm chặt tay anh, một chút cũng không nơi lỏng. Anh ôm lấy cô, khẽ vút đầu cô, giống như ba và con gái, quan tâm hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy, cái ôm của Dương Lâm Hàn mang lại cảm giác an toàn mà bàn phím cứng nhất khi không thể mang đến cho cô, đã lâu không trải qua cảm giác như thế này, được bao bọc trong một vòng ôm ấm áp, hít thở mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp tim của anh, cô run run bình ổn hô hấp một chút, hương hoa nhà dịu dịu ác đi mùi ẩm mốc không việc gì, cô thoát khỏi cái ôm của anh. Lấy lại tinh thần, cố tỏ ra can đảm, em không việc gì đâu ạ Dương Lam Hàng cũng không truy hỏi, đến gần bếp lò đang đun nóng kiểm tra một lượt, lại nhìn quanh một vòng khắp phòng thí nghiệm hỗn loạn, cuối cùng nhìn chiếc giường gấp của cô nhíu mày thật sâu, buổi tối em ngủ ở đây ư, chỉ một mình em rất nguy hiểm, không sao ạ tuy ngoài miệng lăng lăng nói vậy nhưng trong lòng thầm oán hận cái thí nghiệm chống oxy hóa vô nhân đạo này, 100 giờ, chị anh ta mới có thể nghĩ ra. Anh không nói gì nữa, thuận tay cầm lên một cuốn hướng dẫn sử dụng thiết bị dính đầy dầu mỡ, bắt đầu nghiên cứu, xem tình hình, anh tạm thời không có ý định rời đi, lăng lăng hơi mừng thầm, cuối người đem chăn nệm trải thẳng thớm, chỉ vào giường của mình nói, thầy Dương, thầy ngồi đi ạ cảm ơn em, Dương Lam Hàn cũng không khách sáo, ngồi xuống giường cô, còn chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, em cũng ngồi đi, lăng lăng hơi căng thẳng ngồi xuống phía đuôi giường. Tiếp xúc gần gũi với Dương Lam Hàn như vậy, cô ít nhiều có chút bất an, thầy Dương, sao thầy vẫn chưa ra về, cô lúng túng hỏi, tôi, cuối tuần có một hội nghị, cần chuẩn bị một ít tài liệu, khi như vậy còn phải làm việc, nhất định rất vất vả phải không ạ, tôi quen rồi, những lời này khiến lăng lăng nhớ tới người ấy, không thể phủ nhận, Dương Lam Hàn và Vĩnh Viễn có xa không có rất nhiều điểm giống nhau, đều đi học ở Mỹ, đều rất xuất sắc, đều là thiên tài đều phải trả giá 99% bằng mồ hôi nước mắt, điểm khác nhau duy nhất, Dương Lâm hàng về nước